Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đường mà làm Nói xong thầy 10 Lui khui lôi một chiếc hộp nhỏ Lấy giấy ít đồ nghè ve bùa Trong khi San Diệu lại ra ngoài Không khí ngoài vườn thật dễ chịu Trời đã nhái nhăm tối Những tàn cây cũ xuống thật thấp Như muốn che khuất lối đi Làm cho khung cảnh nơi đây thật âm u Cả hai đi tới một góc cây lớn San Diệu lại ngồi xuống nàng nói Thầy San à Thầy ngồi xuống đây với em một chút rồi hãy đi Vô chồng đón nóng nực lắm Sàn mỉm cười ngồi xuống bên Lệ Chưa kịp yên chỗ bóng Lệ Níu đầu chàng xuống hôn thực say đắm Sàn bàng hoàng vì ảnh động bất ngờ của Lệ Nhưng vẫn để yên cho Lệ hôn Một lúc sau Lệ ngước mặt lên nói nho nhỏ tôi thầy Sàn vô chồng An đi Không có thầy mời đợi đó Sàn gờ đầu nhẹ yếu ướt Đứng dậy trở vào An Thầy mười thấy chàng trở lại mỉm cười hỏi Cô lẽ là hoàn hồn chưa Coi bộ con nhỏ này cũng khá lắm Nhiều người thấy tay bị nhuộm đen mất hồn 2-3 ngày Chàng nghi ngờ hỏi Tôi thấy bộ ngại đen là thế nào Thầy mười cười Hơ hơ hơ Làm gì có ngại nghệ gì Tôi bôi một thứ thuốc bắt lên tay cô ta Trong lúc làm bộ coi tay Loại bột này mắt thường có thấy Nó có đặc tính gặp chất mát như nước trà thì đổ ngay sang màu đen như mực tàu Mình phải làm như vậy cho nó không coi thường mình Còn phép thuật trời Phật làm gì có thứ nào người ta phạm như chúng mình làm được như thế Mà trong môn phái ta bảo phát thì bảo tàn luyện làm gì những thứ ấy Việc làm của thầy tối nay mới là quan trọng không thể nào lơ là được thứ bùa yêu này mạnh nhất trong các loại bùa yêu Nếu thầy yếu tay ân, người nữ sẽ làm thầy mất hồn mất via đó Phải cẩn thận, chẳng hết sức. Tôi coi cô lệ không phải tay vừa đâu. Săn bảng hoàng lãnh hội được bài học đầu tiên của thầy 10 Nụ hôn môi bất ngờ vừa rồi và thân thể căng đầy tròn chiếc của lệ làm cho chàng lo sợ. Thối nay chuyện gì sẽ tới với chàng? Thầy Tư và thầy 10 vẫn ngồi trong phòng cách đàm đàm sau bữa cơm túi. Sam và Lệ phải tắm rửa sạch sẽ Để tới nửa đêm đi luyện buổi yêu Qua vụ ngài đen Lệ nhìn thầy Mười như thần thành Không ai sai bảo một nàng vui khui Phủ với đám con thầy Nấu nướng đủ thứ cho bữa cơm tối Thực siêng nặng Cái chuyện ngài đen của thầy Mười Thầy tôi cũng biết từ lâu mà không nói với sàng Thảo nào khi xảy ra Tự sự ông bình thản ngồi yên uống nước Như không có gì xảy ra Mọi người ăn tối xong Trời cũng đã thật khuya Sau khi dọn dẹp Lại định xuống nhà rửa chén thầy Mười cài lại Cô lại lên đây ngồi uống nước đi Để đó tụi nhỏ nó lạ Cô còn phải đi luyện mùa yêu Vì sắp tới giờ rồi Quay qua sàn thầy Mười hỏi Thầy sàn nhớ ký những gì tôi dặn chưa san lật đoạt gợt đầu Dạ con như gió rồi Thầy thuộc lòng câu chú chứ Dạ con 5 chữ thôi mà Sao quên được Thầy Mười đứng dậy kéo chàng ra ngoài vườn, đi loanh quanh một lúc ra mãi tận sau áp. Thầy Mười đưa sang vào một khu đất trồng toàn chuối, khu này khuất hẳn với nhà trên. Tới một cây chuối lớn, có bắp chuối thật to thòng xuống khoảng đầu người. Thầy Mười vào chàng. Đây là cây chuối chút nữa thầy phải lấy nước phép và thỉnh ông tổ nanh heo ra. Thầy Mười chìm vào vết nứt trên thần chuối bảo sạc. Thầy dòi đèn pin vô đây coi Vết này do tôi lấy dao bằng ngả voi đâm vô Để nhận ông Tổ bằng nanh heo vô từ 100 ngày trước Hôm nay ông Tổ đã theo những lá non Đi lên tới ngọn Và nhất định sẽ nhảy ra Khi ông Tổ nanh heo nhảy ra Thân chuối sẽ vặn mình kêu cọt kẹm rất lớn Tàu lá non lú ra từ từ đẩy ông Tổ ra Thầy phải đốm ngay lấy ông Tổ nanh heo này Đừng để rớt xuống đất là hổ. Nắm được ông tổ rồi đút ngay vô miệng nút một cái rồi đưa cô lệ nút một cái nữa. Chân nước, thầy và cô lệ nút được từ ông tổ nhanh heo phải nút ngay không được nhổ đi. Nhớ rằng cô lệ nữa, lúc này cái cháp bằng sừng tê giác đã phải có 36 giọt nước hứng từ bạc chuối chảy ra rồi. Tôi nhắc lại, mỗi một giọt nước chảy xuống thầy và đọc một câu chú rồi thổi và cháp tất cả là 36 lần và lấy cho đủ nước, điều ta chắc chắn là không thể nào thay cầm lòng được chức thân thể cô lệ, đó là sự thúc giục của bựa chú. bắt thầy về hành động, không có hại gì cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net